video truyền kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 76 nhất chứng đồ long tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đọc chương vũ ngừng một chút đồ lôi lại nói tiếp đấy là chưa nói giữa tại hạ và quý phái chẳng hề có quan hệ chi nếu một phái người báo tin thì chưa chắc quý phái đã chịu tin lời mà có lẽ sinh đạo cửa tử còn không được nữa là khác Sắc mặt của Nhẫn Không lập tức nghiêm lại lão nói: "Xưa kia thân thủ báo ứng lỗ công hành thí chủ hành xử quá cứng rắn, không chịu tìm hiểu nguyên nhân xa gần cũng như những nỗi khúc chiết của sự việc mà chỉ dựa vào những gì mục kích để hành xử, sát hại nhân mạng như cỏ rác. Vì vậy cả hai phái chúng ta đều oán hận, lập mưu hợp lực giết trừ lỗ thí chủ." Tỳ Niệm chứng môn của bản tự cũng đích thân đi gặp Lão Thí chủ khuyên nhủ ông ấy trồng bất luận chuyện gì, cũng nên chừa cho người ta một cơ hội cải hối để tránh khỏi sự oán hận của người đời. Nào ngờ Lão Thí chủ đã không chịu nghe mà còn nổi cơn thịnh nộ, không giải bày hơn thiệt đã dẹp trà đuổi khách ngay. Tỳ Niệm chứng môn của bản tự đành phải bỏ về. Sau đó tùy bệnh nặng nhưng vẫn viết thư cho các môn phái lớn khuyên nhủ chớ nản gầy quán dời lỗ thí chủ. Đây là những chuyện bí mật trong võ lâm mà hầu hết những người hiện diện đều không biết, nên ai cũng im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Nhẫn cơ tiếp lời sư đệ. Sau đó thái độ rộng lượng của tiền nhiệm chưởng môn của bán tự chẳng những không được đền đáp hợp lý, Mạc đại lai Lão Thí chủ ra tay tàn sát 73 đệ tử của tể tự đang hành hiệp trên chốn giang hồ. Lúc bấy giờ hành tung Lão Thí chủ không nhất định, nên đã bảo tể tự cho người tìm đến tận cửa để phân bài hơn thiệt, nhưng đều không có gặp mặt. Tỳ nhiệm chứng môn của tể tự tuy không đạt được ý nguyện, nhưng đến giờ Phúc Lâm chung vẫn dặn dò vị đương kim trưởng môn không được gây thù quáng với lỗ thí chủ cũng như không cho phép nhúng tàu vào chuyện của giang hồ. Lão dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Đồng thời người cũng nói rằng lẽ trời rất công minh, việc báo ứng không sai chạy tí nào cả. Rồi đây lỗ thí chủ sẽ có ngày phải chịu hậu quả đen tối do mình gây ra. Kính vị tội tự phải tuân theo lời giảng dò của tiền Niêm trưởng môn. nên bất đắc dĩ phải gạt bỏ mọi ân oán trong võ lâm, vậy nên đồ thí chủ chớ nên quá để tâm mà trách móc. Đầu Lôi vừa lắng nghe thì đã nhận ra ngay một diệp vô cùng bí mật trong câu chuyện đó. Chàng cất tiếng than dài rồi nói: "Ai, quý phai gì chỉ biết trách người mà không biết trách mình. Sao đại sư không nghĩ xem, có phải thực sự tất cả những tội ác đó đều do lỗ đại hiệp làm ra hay không vậy?" Nhẫn Cờ không khỏi sửng sốt nói: "Chả lẽ chả lẽ còn có kẻ khác mạo danh hay sao?" Đầu lôi lên tiếng nói. Lão đại hiệp lúc ấy có đến 5 năm không dấn thân vào giang hồ. Người ẩn cư trong một nơi kín đáo, dốc hết tâm trí vào chuyện mở phò hàng Thiếp Hoa Quan Âm. Nhẫn Cờ lúc này nói: "Nếu sự thật quả đúng như vậy thì đúng là có kẻ đã mạo danh, vậy kẻ đó là ai vậy?" Đồ Lôi lên tiếng nói, hắn chính là Đào Như Hải đó. Nhẫn Cơ cau mày nói: "Thì chủ có bằng chứng gì không?" Đồ Lôi nói: "Việc ấy chờ khi lão ta đền tội thì sẽ tự thú cho mọi người biết, lúc này chỉ phỏng đoán thôi, chưa có gì chắc chắn hết." Bổng chàng nghiêm sắc mặt rồi nói: "Lão ta chừng nào đền tội thì còn phải chờ xem các môn phái có bằng lòng gạt bỏ những ý nghĩ riêng tư." Để cùng góp sức diệt trừ lão hay không? Câu nói dậy vừa dứt, đồ lôi đã siết chặt tay của Nguyễn Hùng Hào lao mình lướt đi. Ánh thái dương mùa hạ, đang chiếu rọi khắp nơi. Bầu không khí nóng bức như thiêu như đốt. Trên một con đường cái quan, vãng lị, bỗng co tiếng gió ngựa nổi lên. Các vàng bay mù mịch, chẳng mấy chốc sao đã xuất hiện sáu kỵ mã, đang phi nhành nhiều gió hổ. Trong số ấy có một người mặc y phục ngắn màu đen, miệng không ngớt kêu ôi cha, đồng thời tai dung ngọn rôi ngựa liên tục chứng tỏ y đang có chuyện rất gấp. Người cầm đầu tuổi độ bốn mươi thân hình to lớn, mài rậm như chổi sể, sắc mặt sạm đen da thịt hồng hào, thái độ hiên ngang, y đưa tay chỉ về một giải núi xa cất tiếng cười to nói. <cười> Đỉnh qua sườn đã thấy kia rồi, đến hoàng hôn thì chắc chắn ta sẽ đến đó kịp. Mấy con ngựa này không đến đổi phải chết dọc đường gì kiệt sức." Người đi ngay phía sau lên tiếng hỏi. "Nhị sư huynh, khi chúng ta gặp chưởng môn thì sẽ bẩm báo ra sao đây?" Người được gọi là Nhị sư huynh lên tiếng nói. Cổ họng mặt của Mã Tích Sườn tùy có vẻ đầu voi đuôi chuột, nhưng chúng ta lại biết được pho hàng thiết Quan Âm trong tay của Âu Dương Tuyền là giả. Những người còn lại nhao nhao lên tiếng nói. "Thấy còn pho tượng thật thì đó" Chắc là ở trong tai tên lão tặc đào như hái rồi. Hiện nay tên tối cổ lão đang vàng vối cả gió lộng, oai quyền đang hồi cực thịnh, không khác gì bóng mặt trời trên đỉnh đầu. Ngoại hiệu của lão cũng đã đổi từ hổ trưởng kim đao thành hỗn thế ma vương, <cười> nghe càng kinh khiếp. Ôi số anh em đồng môn phái Hoa Sơn của ta chết thật là oan uổng. Ngày cả cây bóng của pho hàng thiết quan âm cũng chưa có ai trông thấy mà đã chết đi, một số thật là đông rồi. Chẳng trách suốt hai năm nay, chủ môn chẳng hề có nét tươi cười. Cái đó đoàn người lại mập sát mình ngựa rồi thúc ngựa chạy thật nhanh. Người được gọi là nhị sư huynh bỗng trong thấy chính giữa đường cái, có một người mặc áo xám, đang đứng như muốn cản đường, y y giật mình, dội gò cứ ngựa lại. Người mặc áo xám là một gã đàn ông, ngạo nghễ nhìn gã nhị sư huynh cười khanh khách nói: hey, hey, "Đại thời khôi, ngươi không ngờ Thạch dân ta đón đường có phải không?" "Đại thời khôi quá tò lợi, họ Thạch kia, ngươi muốn gì?" Thạch dân trầm giọng nói: "Ngươi thấy sắp thì động lòng dâm xuống tài ác độc để giày xéo thân gái yếu đuối, rõ là phường dâm loạn ác đức." Thất mẫu màn kiếm hình hiệp khắp giang hồ lần trước đã để cho người thoát được, nhưng lần này thì không đâu. Nói đoạn y tú kiếm ra nghe một tiếng rèn, ánh thép chiếu ngồi sáng ngắt. Đại thời khôi sạm mặt y quát to lên: "Bỏ lớp năm vị sư đệ hãy diệt trừ thằng ranh này đi." Tiếng quát vừa dứt thì cả sáu người đã nhảy xuống lưng ngựa rút binh khí, nhắm ngay đầu của đối phương mà chém xuống. Nào ngờ Thạch Vân lại đứng yên không thèm cánh né. các loại binh khí đều chám trúng vào người y. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, y té ngửa ra đất chết ngay. Sáu môn đồ có phái qua sân ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Đại thời khôi kinh nghiệm già dặn y đoán có cao thủ nào đó đã bí mật từng trị thạch dân nên cúi xuống xem xét kỹ thi thể của gã, nhưng cũng chẳng thấy vết thương nào khác. Bỗng ngay lúc ấy mọi người lại nghe một giọng cười âm u lạnh lùng nói: "Rõ là ác độc." Môn Hạ Hoa Sương lạiỷ chúng hiệp cô, hầu giấu giếm tội lỗi tài trời của mình, thớ ai biết cũng phải cầm mồm. Cả bọn sáu người nghe qua không khỏi kinh hãi, cùng nhìn lên, thì thấy y bên dậy đường có ba bóng người. Lấy thời khôi trông thấy người đứng giữa thì sắc mặt biến đổi gấp giọng run rùng nói: "Ơ, th thần thủ báo ứng!" Lão già đứng giữa gằn giọng nói: "Đúng thế, là ta đây." và phải thấy tiến hành đấu. Vừa nói lão ta vừa dung trưởng lên. Năm bóng đen nhỏ sẹt ra nhanh như chớp. Năm người trong bọn của đái thời khôi gào lên thay thảm rồi té ngửa ra đất chết ngay. Gã sống sót duy nhất thì gần như hồn lìa khỏi xác, vội lướt người giật đi ngay. Lỗ công hành dung tay đánh tới và quát to lớn. Người muốn chạy hay sao? Tức thì gã kia đang chạy nhanh bỗng hự lên một tiếng té xuống đất như một con diều đứt dây. không cớ quậy nổi nữa. Lão công hành quát to: "Ta chùa mặn cho ngươi, mau trở về với Hoa Sơn chưởng môn là phái này đã theo tà đạo, giờ tối đêm nay lão phù sẽ đến núi Phù Dung thanh lọc hàng ngũ giùm cho Hoa Sơn phái." Câu nói vừa dứt lão ta cất tiếng cười dài rồi giọt mình đi lục. Người còn sống sót trong nhóm 6 đệ tử của phái Hoa Sơn vẫn chưa chết hẳn. Gã bị nội gia kinh lực đánh trọng thương Giọ công hoàn toàn đã mất hết, mã huyết đảo lộn, mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Gã loạn chọn bước đến cạnh xác chết của năm huynh đệ đồng môn. Nhìn kỹ thì thấy cả năm người đều bị dính mùi ngũ dân xà đầu đên tại ấn được, chính là món ám khí thành danh của lẩu công hành, vô cùng ác liệt, thấy máu là chết ngay. Gã tràn đầy sự căm hận lẫm bẩm, cái chết của thạch dân rõ ràng không phải là chết dưới tay của huynh đệ tàn, vậy mà lỗ công hành không tìm hiểu trắng đen đã hạ độc thủ. Xem ra lời đồn đã giang hồ chẳng sai tí nào. Cho dù nhị sư huynh có đúng là háo sắc thì cũng chỉ nên trừng trị một mình huynh ấy, chứ sao lại liên lụy đến tất cả anh em ta như vậy. Gã bóng rùng mình khi nhớ lại lời nhắn của lỗ công hành, vội gắng gượng lê bước lên trên một con ngựa rồi lấy hết sức tàn leo lên yên phi nhanh. Mặt trời đã lặn về tây, gắng chịu nỗi sợ sệt. Trên núi Hoa Sơn có ba bóng người đang lướt nhanh xuống. Khi cả bọn vừa xuống đến chân núi thì bỗng nghe từ đằng xa có tiếng vó ngựa, rồi một con ngựa phi nhanh tới nhưng lại chẳng có ai ngồi trên ngựa. Ba người cùng lấy làm lạ. Khi con ngựa chạy đến thì họ mới thấy một gã đàn ông nằm sát trên lưng ngựa. Một trong ba người kêu lên: "Chẳng phải là Cao phàm dân sư đệ hay sao?" Cao phàm dân sau một lúc bị sốc xáo trên lưng ngựa thì có cảm giác như xương cốt ở trong người đều bị xả rời, máu huyết trong người cuồng loạn, nhưng may mắn là tâm thần của y còn tỉnh táo, nên vừa nghe thấy liền thều thào nói: "Phiền các vị sư huynh" Mao Đờ Tiểu Đệ vào gấp chuyên môn, có việc rất gấp phải bẩm báo. Nó đền đờ bỗng gã học lên một tiếng rồi phun ra cả ngụm máu bầm đen. Ba gự kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt, vội đỡ cao phàn dân số ngựa rồi khiến hắn chạy như bay lên đỉnh núi. Gió núi thổi mạnh, cây cỏ nơi nơi không ngớt kêu xào xạc. Trên đỉnh phù dung thấy có một ngôi chùa mái đỏ cao ngẹo. giăng lẫn dưới ánh vàng son quy hoàng, nằm ẩn hiện giữa tàn lá sum suê của rừng cổ thụ, ba bóng người kiên cao phảng dân chạy thẳng vào trong. Cải qua thời gian độ dụng xong bữa cơm thì trong đại điện có tiếng chuông to nổi lên vang rền theo chiều gió lan truyền khắp nơi. Tức thì có nhiều bóng người nói gót nhau lướt thẳng lên núi rồi chạy vào đại điện. Cả qua sơn chìm mãng giữa một bầu không khí kinh hoàng sợ hãi. Ai nấy đều nơm nớp lo ông. Đêm đã về khuya, trăng sao đã bắt đầu lặn vào nền trời mờ tối. Trong gian đại điện im lặng phăng phắc, bình yên như mọi ngày mà chẳng thấy có động tĩnh chi cả. Chẳng lẽ thân thủ báo ứng lỗ công hành lại bất ngờ thay đổi ý định rồi sao? Không. Trước tới giờ không bao giờ ông ta nói điều chi mà không làm cả. Trời đã sáng hẳn rồi. Thấy rõ trong gian đại điện sát chết nằm ngỗ ngang, không vui 7-80 người, toàn bộ đều là bị ngũ dân xà đầu đinh sát hại. Trong số nạn nhân có cả qua sân chứng môn phụ trần tử, lão vẫn còn đội máu ngôi sao, mặc áo lông, mắt mở trừng trừng, như trải qua một cơn kinh hoàng khủng khiếp trước khi chết. Đây quả là một vụ án kinh khủng nhất trong võ lâm gần như cả qua sân phái không còn ai song sót. Trên đường hướng lên ngọn phù dung bỗng xuất hiện một người lướt nhanh như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt là đã lên đến đỉnh. Bóng người đó chính là Đào Gia Kỳ, chàng dừng chân trước đại điện, bước vào rồi trợn mắt liếu lưỡi không khỏi kinh hoàng thất sắc ậm ngậy. "Ôi quả đúng như ta tiên liệu, chỉ tiếc là ta đến quá chậm, nên Hoa Sơn phái đành phải chịu diệt vong rồi." Thấy ra trên đường cái quan chàng phát giác xác chết của bọn đái thời khôi, biết họ là đệ tử của Hoa Sơn mà cái chết lại đúng là do Ngũ Vân Sà đầu đến gây nên, nên đoán rằng lão Tạc Đào Như Hải đã giả dạng nhạt phụ của chàng là lỗ công hạnh mà bất lợi cho Hoa Sơn phái, nên trong lòng hoảng sợ, vội nhắm Hoa Sơn mà đi nhanh tới. Không ngờ chỉ chậm chân một chút mà Đào Như Hải đã hạ sát cả phái Hoa Sơn như vậy. Cảnh tượng này khiến máu nóng của Đào Gia Kỳ sôi sục. Cái ơn trước đây Đào Như Hải đã giúp đỡ cho mẹ con chàng cũng đã không còn làm cho chàng do dự trong chuyện giết trừ lão ta nữa. Trong đình Tháp Tú lâu ở Trường An, có một chàng nho sinh công tử mặt sáng như ngọc, phong độ hào hoa đang ngồi tại một cái bàn cây sát cửa sổ. Chàng vừa rót rượu uống rất ung dung, vừa phe phẩy chiếc quạt xếp quý giá. trong miệng không ngớt ngâm nga tiếng ngâm vang dằng dặc chàng sai men rượu ly đình tiệc tàn nỗi khổ ly tình càng sâu hoàng thành cao ngất người đâu rời quê đành phái âm thầm ra đi hát lên bao điệu lâm ly lễ sầu lả tả chớ gì chịu xưa đông thành tơ liễu lưa thưa bóng râm còn đó trời trưa thẫn thờ Trường An nằm sát cạnh Hoa Sơn, nên tin tức lan đi rất nhanh. Thật khắp trong tửu lâu không ngớt bàn bạc về án mạng tại Hoa Sơn. Kẻ nói vậy, người nói khác, ồn ào quen náo, ai cũng mêu tả sự việc xảy ra như chính mình nhìn thấy vậy. Bên cạnh bàn của vị thiếu niên có một gã đàn ông đấn tuổi, sắc mặt vàng như ngải, đôi mắt sáng quắc, miệng nở nụ cười gian xảo. Bỗng nhiên người đàn ông đứng tuổi ấy biến hẳn sắc mặt, vì trước ngực chiếc áo dài đen của y bỗng có một đốm lửa nhỏ bốc cháy lên, như có ai dùng cây nhang châm vào vậy. Chỉ trong phút chốc là đã thủng một lỗ to. Lão cũng vội đưa tay lên phổi, nhưng đốm lửa cháy ấy rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã cháy cùng khắp cả áo dài của y. Tất cả thợ khắp xung quanh đều không khỏi kinh ngạc, trước một sự việc xảy qua quá đột ngột như thế, hàng trăm con hắc đều đổ dồn vào người đàn ông mặt vàng đó. Bỗng có một tiếng nói the thé vang lên. "Kẻ ấy xúc phạm hồ tiên nên mới chịu như thế đó." Người đàn ông mặt vàng nghe thế thì buột miệng kêu lên kinh hoàng rồi lao người chạy đi. Số thực khách đều chắc lưỡi, cho đó là một chuyện kỳ lạ. Chẳng ai để ý là chàng thiếu niên ngồi cạnh đó cũng bỏ đi mất tự bao giờ rồi. Xem càng đáng ông mặt vàng thì sau khi cắm đầu chạy một mạch khỏi thành, liền nhắm hướng của Đại nhạn tháp mà lướt thẳng tới. Chiếc áo dài đen của y đã hoàn toàn cháy rụi và bắt đầu lan sang áo trong làm cho y hết sức là cúng quích. Ngôi Đại nhạn tháp tọa lạc phía sau từ ân tự. Từ cửa chùa cho đến gian đại điện, hai bên đều có tượng thần lân. Tại sân chùa có mấy cây bách cổ thụ lá không ngớt reo trong gió, xung quanh có những bia san sát như rừng, khắc danh sách của các vị tiến sĩ trong nhiều triều đại quá. Bên dưới những gốc bách cổ thụ ấy có mấy người đang đi tới đi lui chính là bọn người của Bắc Quốc sông Mạc. Mộ Phụng Tường trông thấy y phục của gã đàn ông đắn tuổi kia bốc khói trắng thì quát to lên: "Đỗ Hiền đấy, kiện gì vậy?" Gã đàn ông đứng tuổi đưa tay chỉ vào lớp y phục đang cháy khắp mình, vì quá mệt nên y không nói nên lời. Kỷ Hồng Phi dùng chữo quát ra một luồng quyền âm kình khí, khiến gã đàn ông lạnh run, nhưng cũng hai nhờ đó mà ngọn lửa đang cháy cũng tắt hẳn, lộ ra nữa thân trên trần trụi trông thật là thiểu não. Kỷ Hồng Phi liền hỏi gã chuyện gì đã xảy ra, gã đàn ông nhăn nhó buồn bã kể lại hết. nhưng không biết vì sao lại như thế. Mộ Phụng Tường cười nhạt nói: "Làm gì có chuyện quái dị như vậy?" Thì lão chím mắt thấy tình cảnh nhưng vẫn còn chưa tin. Bỗng ngay lúc đó có một tiếng cười nhạt đầy âm u từ sau hậu điện vọng đến, rồi hai lão già diện mục lạnh lùng bước ra. Mộ Phụng Tường tức tiếng kêu lên: "Thần châu song sát." Đông Phương Hiểu Tinh cười lạc nói: "Đúng vậy." Kính là huynh đệ chúng ta đây, song sát mà so với song ma thì làm sao đây ha? Bắc quốc song ma tên tuổi được liệt vào hàng vô nội bát kỵ, nên chẳng coi song sát vào đâu. Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói: "Nhị vị muốn sờ sánh tên tuổi nên đến đây ư?" Đông Phủ Hiểu Tình lần kính ngụ: "Còn một chuyện khác nữa." Kỳ Hồng Phi ngạc nhiên nói: "Còn chuyện gì?" Đông Phương Hiểu Tinh cười giận nói: <cười> Các ngươi làm điều gì thì tự hiểu, cần gì phải giả bộ hỏi. Dùng ngũ dân xà đầu đên thảm sát phái Hoa Sơn để giá họa cho lũ công hạnh, chắc chắn các ngươi dân lệnh của lão tặc đào như hải có phải không? Bắc Quốc sông mà biến hẳn sắc mặt. Kỷ Hồng Phi lên tiếng nói cứng: Đông Phương lão sư, sao lại ngâm máu phong người như vậy? Dưới tay Kỷ Mỗ quan hồn nhiều không kể xiết. Nhưng kỹ mổ chẳng bao giờ hèn nhát, dám hòa cho kẻ khác cả. Trong võ lâm ngày nay thử hỏi có ai dám ra mặt đối địch thẳng với kỹ mổ Kỳ Chân. Cầu nói dư dứt, thì Đông Phương Hiếu Tình đã bất thần giun tay lên, một ngọn chưởng phong ộ ác như gió thổi cả núi đồi lập tức cuốn tới. Bất quá song mà cất tiếng cười ghê sợ, rồi cũng xô mạnh bốn chưởng ra. Đồng Phong hiểu một bạch trạng người tới dùng chưởng tấn công vào số tỳ tụng của Song Ma. Khi hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, liền gây nên một cơn lốc mạnh, gió bụi tung bay mù trời, rồi nghe nhiều tiếng gào thảm thiết vang lên. Song Ma lật mắt nhìn thấy số người đi chung với mình thải đều mất mạng dưới chưởng lực của đối phương. Thần Châu Song Sát tấn công Song Tỳ nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau. Đồng Phong hiểu tình lúc này ơn tối của các vị hiện nay không còn gió được ai nữa đâu. Huống chi giờ này các ông lại còn cam tâm làm tay sai cho bọn hung tàn, khiến ai nghe cũng phải nghiến răng mà căm hận. Sao hai ông còn chưa chịu bỏ tay chịu trói đi? Một phụng tường gằn giọng quát, "Các ngươi tự đến đây tìm cái chết, vậy thì chớ trách bọn ta ác độc đâu." Đồng phùng Tiểu Bạch cười gắt lời nói, "Quân đại bọn ta cũng nổi tiếng là lòng dạ độc ác, hành xử lúc nào cũng khắc khe, nếu so với sông Ma cát ồm thì chỉ có hơn chứ chưa chắc gì đã kém. Hay ông liệu hôm nay có thấy chạy thoát khỏi từ an tự hay không chứ? Bất quá sông Ma nghe thấy không khỏi sững sốt thầm nghĩ. Thần Châu song sát có cái gì đó chống lực, tùy tùng có ai lão đi được chết một cách quá nhanh chóng mà chắc chắn võ công của thần Châu song sát không thấy nào cao cường đến như thế được. Vậy vậy cả hai quan mang không hiểu sự thể ra làm sao. Có khi ở trung quanh nơi này đã có mai phục rất đông rồi cũng nên. Nghĩ tới đó, hai lão bất giác đưa mắt nhìn ngó khắp nơi. Quả nhiên ngay lúc đó từ trong đại điện có nhiều tiếng cười vọng ra nghe rất quái dị, làm cho ai cũng phải nổi da gà. Song ma nghe thấy tiếng cười thì giật nảy mình, sắc mặt lập tức biến thành hung tợn, râu tóc dựng đứng. dẫn dũng toàn bộ công lực chuẩn bị tấn công. Thần trong song sát thì trái lại tỏ ra thản nhiên như mình thường chẳng coi chuyện đó vào đâu cả. Những tiếng cười lạnh lùng trong đại điện vang lên không ngớt, mỗi lúc mỗi to, mỗi ghê sợ, khiến cho song ma rùng mình kinh hoàng. Cũng may là hai lão đều là những tai ma đầu khét tiếng, nên kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Cảm sợ hãi thì càng có ý thức chuẩn bị đối phó. đánh một chiêu không thành là chạy ngay. Tiếng cười giỡn vang lên không ngớt, sòng ma không nhịn nổi được nữa, đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi bất thần xoay lưng bỏ chạy thật nhanh. Cả hai lão đang dở hết tốc lực chạy trốn thì bỗng cảm thấy có một luồng kình lực kín đáo và mềm mại cuốn thẳng vào người, làm cho thân hình cả hai đều dao động. Chần khí ở trong người phút chốc tiêu tan hết, ngã ngửa ra sau. Đông Phương Hiển Bạch cười ha hả nói: <cười> "Tưởng trại mà được à?" Sắc mặt của Song Ma bừng đỏ, rồi trong chốc lát đã chuyển thành màu xanh như chạm. Cổ phụ tượng chẳng khác nào một con cọp điên. Lão o lồng lộng lên quát to lên rằng: "Quần đánh lén chỉ là kẻ thất phu hèn nhát bỉ ổi, có gan thì trường mặt ra đây!" Đức thì từ sau một góc cổ thụ có một giọng nói lạnh lùng vọng ra. Những kẻ âm thầm ám hại cả môn phái thì cũng có thể mắng người khác là bị ổi hay sao?" Vừa nói vừa ngừng thì trong gốc cổ thụ có một chàng thiếu niên sang trọng hào hoa, tay cầm cái quạt xếp ung dung bước ra. Mộ Dương Tường giằng giọng hỏi: "Kẻ ám tốn lão phu vừa rồi là ngươi có phải không?" Chàng thiếu niên cười nói: "Tại hạ là người trói gà không chặt, thì làm gì mà ám hại nổi các ông tên tuổi Bắc Quốc sông ma, gian lận gió lâm mà hình như đôi mắt lại chẳng hề sáng suốt chút nào. Song ma không khỏi sửng sợ. Chàng thiếu niên này đôi mắt ẩn kín ánh qua, rõ ràng là một nỗi da cao thủ. Hai lão càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, mặt mày dần dần tái nhợt đi, thân danh của hai lão coi như đã trôi theo dòng nước, không làm sao lấy lại được nữa. Cuối cùng song ma thở dài thườn thượt, hai lão đưa mắt ra hiểu cho nhau, rồi ung chẳng tự đánh xuống đầu của mình. tha chết chứ sống nữa chỉ thêm nhục mà thôi. Chàng thiếu niên cười nói: "Các ông không thể chết được đâu." Rồi chàng dùng tay một lượt sông ma bỗng cảm thấy đôi mắt qua lên, dây nách lạnh buốt, cả cánh tay phải của hai lão đều bị cứng đờ, dừng lại cách đỉnh đầu chưa tới một phân, thác chết trong gang tấc. Đôi mắt của kỹ hồng phi trợn to, cơ hồ như muốn téc cả khế ra. Lão gặp lên, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục, ngươi định làm gì huynh đệ lão phu bây giờ? Chàng thiếu niên nghiêm sắc mặt nói, nhiệm dị lăng nhục kẻ khác đã quá nhiều rồi, nên cứ tưởng rằng ai cũng như vậy. Tài hạ không có ý lăng nhục nhiệm dị, mà chỉ muốn hỏi nhiệm dị về hành tung của Lê Sơn lão yêu và bọn người vô tình tú sĩ mà thôi. Bác quốc sông ma đưa mắt nhìn nhau, Kỷ Hồng Phi thầm than dài và nói, Ai? Họ đã dâng lên của Âu Dương Tuyền chia nhau đi đánh thiếu lâm Nga Mi và Côn Luân, mạo danh thần thủ báo ứng lỗ công hành, hầu mở cuộc chém giết trên giang hồ. Trà Thiếu niên cau mày nói: "Liệu họ có thành công hay không?" Kỷ Hồng Phi nói: "Dù không thành công thì cũng đạt được mục đích giá họa cho kẻ khác." Căn cứ vào việc xảy ra tại Hoa Sơn thì rất có thể ba môn phái kia cũng khó mà thoát khỏi tai họa. Chàng thiếu niên ấy không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ. Nghe kỹ Hồng Vi nói xong, chàng bếng hẳn sắc mặt, cúi đầu nghiễng ngợi trong giây lát rồi bỗng cười nhạt nói: "Như vậy có biết hối lỗi chưa?" Song Ma cười ha hả: "Quân đế ta tên tuổi gian lừng, chẳng lẽ đầu hàng một đứa con nít như mày sao?" Giống cười của lão ta càng đầy vẻ thê lương thảm não. Đang cười, bóng cả hai "a" lên một tiếng phun ra ngụm máu bầm đen. Đầu gia kỳ nhanh nhẹn dùng tay ra điểm thẳng vào mấy huyệt đạo trên người của hai lão. Cả hai cầm máu lại ngay, sắc mặt chàng lộ vẻ thương hại và nói: "Như vậy trúng độc nặng lắm rồi, nếu không có thuốc giải thì suốt đời sẽ bị đạo nhân hãi sai khiến rất nhục nhã." Song ma nghe thấy, sợ đến biến hẳn sắc Mao Phúng Tường trầm giọng nói: "Sao ngươi biết chính là Đào Như Hải đã ám hại bọn ta vậy hơ?" Đào Gia Kỳ không trả lời, chàng lấy ra hai viên thuốc giải độc nhét vào miệng của hai lão rồi nói: "Đau Dương Tuyền chính là Đào Như Hải, nhĩ vị hiện giờ chắc cho rằng lời nói của tại hạ là vô căn cứ, nhưng sau này sẽ thấy nó không giả tí nào đâu." Nói xong chàng bất ngờ xòe rộng chiếc quạt xếp ra, rồi quạt mạnh vào mặt cố song ma. Hai lão tức thì cảm thấy một luồng kinh lực mãnh mẽ ập tới, bất giác cảm thấy nghẹt thở, hai mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau ngất đi luôn. Đào Gia Kỳ nói lớn, đem bọn họ về giam tại dân mộng giáp. Tức thì có hai gã đàn ông áo đen nhanh nhẹn lướt ra, kẹp lấy song ma rồi xoay mình đi ngay. Đào Gia Kỳ và số người của thần Châu song sát cũng nhanh nhẹn lướt đi. Bầu trời trong veo chẳng gợn mây, dưới ánh mặt trời quang đãng, là huyện thành Đăng Phong, trải dài uốn khúc như một con rồng, trông thật là uy nga hùng vĩ. Huyện thành này thổ xưa có tên là Dương Thành ấp, đời Tần sửa thành Dương Thành huyện, đến đời Đường thì võ Tát Thiên đổi tên địa phương ấy thành Đăng Phong huyện và giữ nguyên cho đến ngày nay. Núi Tùng Sơn có Thiếu Lâm tự, nên đặc biệt nói bậc Đăng Phong huyện cũng được nổi tiếng lay. Vì muốn đi tới Tung Sơn thì phải đi ngang qua đó. Vì vậy nó so với các huyện thành lân cận thì phong thịnh hơn, phố xá vui vẻ, mùi bán tấp nập, ngựa xe qua lại dập dìu. Hồi ấy, tại một làng nhà ngoại thành, bỗng xảy ra một vụ thảm sát khiến ai nghe đến cũng phải ghê sợ. Một người quả phụ bị hãm hiếp đánh chết, thân thể lả lộ. Bên cạnh còn có xác chết của ba tăng nhân thiếu lâm cũng lả lộ thân thể. cổ bị bẻ gãy liệt, tại lồng ngực có cắm một mũi ngũ vân xà đầu đâm chết thật là thảm thiết. Bên vách gian nhà có một dòng chữ viết bằng máu: "Dâm ô thì phải chết." Ở phía dưới có ký tên là "Thần thủ báo ứng Lỗ Công Hằng." Án mạng vừa xảy ra, Ngụy Lân Cận khi hay được lập tức kêu hô lên. Chẳng mấy chốc thì đã lan truyền khắp chốn, cả huyện thành đều xôn xao. Từng đoàn người kéo nhau đến xem đông như kiến cỏ. Sau khi đó, tại ngọn Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn, ngôi chùa Thiếu Lâm tự tên tuổi gian lừng giang hồ, vẫn ẩn hiện tường đỏ ngói xanh, giữa bóng cây chập chờn tiếng gió thoảng đưa hồi chuông câu kệ, làm cho ai nghe đến cũng có ý nghĩ quên mất cõi phàm trần. Tại sườn núi phía bắc bỗng có sáu bóng người đang chạy như bay, giữa con đường mòn trong núi rừng Nhắm ngài Thiếu Lâm tự lướt thẳng tới. Đó chính là ngoại đường Lục Tăng thuộc La Hán đường của phái Thiếu Lâm. Một vị tăng nhân gác cửa chùa, thấy bóng dáng của họ thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Các vị sư huynh có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy?" Nhẫn Cơ hạ giọng nói: "Trưởng môn phương trượng đâu rồi? Già hiện ở Đạt Ma viện." Nhẫn Cơ ừ một tiếng rồi nói: "Cảm ơn sư đệ." Cậu nói chưa dứt lời, Giáo đã dẫn năm tăng nhân kia theo sau mình lướt nhanh đi. Đến một cánh rừng trúc um thì cả sáu người mới chậm chân lại, nói góp nhau bước thẳng vào cánh rừng trúc. Trong cánh rừng bỗng có tiếng quát khẽ vang lên. Đứng nghiêng lại, đoàn người của Nhẫn Cơ lập tức dừng chân đứng lại chấp tài nói: "Phiền sư Huynh bấm lại dưới chữ môn phường trượng cho tiểu đệ là Nhẫn Cơ, cùng năm vị huynh đệ đã trở về." Dạ, có một việc hết sức là cơ mật cần trình báo lại. Việc ấy không thể nào chậm trễ vì đại qua đã sắp đến nơi, có hoàn hệ đến sự tồn vong của môn phái chứ không phải là tầm thường. Chẳng mấy chốc, trong cánh rừng trúc có tiếng nói vọng ra. Các sư đệ vào đi. Sắc mặt của sáu vị tăng nhân thuộc hàng chữ nhẫn đều tỏ ra hết sức là nghiêm trang, rồi thông thả nói róc nhào đi vào trong cánh rừng. Trước mặt của họ là một dị lão tăng gầy cao, râu tóc bạc phơ, đang đứng trước một cõi bồ đề. Cạnh góc bồ đề có một ngôi nhà xinh xắn sơn trắng, chiếm một dương đất khá rộng. Trên cửa có treo một tấm biển đề ba chữ to, đạt ma diện. Sáu dị tăng nhân liền sụp lại sát đất miệng nói, Đệ tử sinh ra mắt chưởng mâu phương trường. Dị lão tăng tươi cười nói, Các người hãy đứng lên nói chuyện. Nhẫn Cờ lúc này nói: "Bọn đệ tử trong Kiến Điền Thái Hồ lần này đã làm tổn thương đến uy danh của bản môn không ít, xưng chịu sự trừng phạt của chưởng môn." Thế đó lão kể ra tất cả những việc bị đào như hải bắt giữ hành hạ nhục nhã, rồi được người ta cứu ra ngoài, gặp được đồ lôi ra sao, dáng lòng kinh cuối cùng như thế nào, nhất nhất kể lại tỉ mỉ. Vị lão tăng nhíu mày, Đồ lôi trắng qua chỉ là một cao thủ hạng nhất trong Cửu Lồng giáo. Võ công của hắn làm sao hơn được Ngô Như Băng được, thật là khó hiểu mà. Tần Tước Gà nói liệu có thật không vậy?" Nhẫn cơ cúi mình nói. "Và bọn đệ tử lúc đầu cũng hết sức là hoang mang không biết có nên tin hay không, nhưng trên đường về đây xảy ra nhiều chuyện làm không tin cũng không được." Vị lão tăng kia lên tiếng hỏi, "Là chuyện gì?" Ngẩn Cờ nói: "Trước tiên là phái Hoa Sơn trong một đêm bị tiêu diệt, sau đó khi chúng đệ tử đến Đằng Phong huyển thì trong huyển lại xảy ra một cuộc thảm sát có liên quan đến danh dự của phái ta." Rồi lão kể lại cho vị lão tăng kia nghe. Chưởng môn Thiếu Lâm tự nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, cất tiếng than dài và nói: "Hỡi, nếu vậy thì đêm nay số yêu tà của Đào Như Hải sẽ tấn công phái ta." Mao cho đánh chuông báo động ngay. Tức thì sáu vị tăng nhân lập tức quay người chạy như bay đi, nhắm hướng lầu chuông mà chạy thẳng tới. Chẳng mấy chốc sau tiếng chuông đã nổi lên vang rền, lan truyền khắp núi đồi. Khắp trong rừng có vô số tăng nhân tớp năm tớp ba cùng nhắm hướng Đạt Ma viện mà chạy tới. Bóng tịch dương đã về tây, giáng chiều đỏ ối cả một góc trời. Cả khu vực Thiếu Lâm tự rộng lớn cũng dần dần bị màn đêm mịt mù trùm lên che kín mất. Khắp nơi đó im lặng phăng phắc, không hề nghe một tiếng người mà cũng không hề thấy một ánh lửa. Một bầu không khí chết chóc đầy rùng rợn bao trùm cả khu vực Thiếu Lâm tự. Canh một đã qua, canh hai lại qua. Dần trăng sáng đang treo lơ lửng trên nền trời cao, canh ba cũng sắp hết. Bỗng đầu từ phía chân trời xa có tiếng hú cao dút theo chiều gió giọng đến, khiến ai nghe lọt vào tay không khỏi dùng mình. Tại chân núi phía bắc bỗng xuất hiện vô số bóng đen đang nhắm hướng thiếu lâm tự chạy nhanh đến như những luồng điển xẹp. Những bóng đen ấy lướt đi thật là nhanh nên chỉ trong chớp mắt đã xâm nhập vào dòng tường của ngôi chùa có không dưới 30 người. Trong số đó có một người giống hệt thân thủ báo ứng lỗ công hành, ngoài ra những người khác đều che kín mặt nên không thể đoán ra lai lịch của bọn họ. Người có hình dáng và khuôn mặt giống hệt lỗ công hành ấy, có đôi mắt thật sáng, phát ra những tia nhìn ghê rợn. Bỗng từ phía sau góc cột trụ có tiếng quát to vang lên. "Hãy đứng yên đó!" Tiếng quát dường như thì có một đám tăng nhân tràn tới dày đặc số người vừa xâm nhập lại. Lão công hành liền khoát mắt nhìn qua khắp bốn bên, trông thấy số tăng nhân kéo đến mỗi lúc một đông, thì đôi mắt càng rực sáng, cất tiếng cười ha hả nói: <cười> "Lão phù thật là may mắn, đêm nay được trông thấy là háng trận của Thiếu Lâm tự." Một vị tăng nhân cười nhạt nói: "Thì chủ giữa đêm khuya vẫn người xâm nhập bản tử là có ý gì?" Lão công hành khinh khỉnh nói: "Gọi trưởng môn của các người ra đây nói chuyện với ta." Nhị tăng nhân kia lên tiếng nói, "Bần tăng có thể không đáng nói chuyện với thí chủ, nhưng thí chủ cũng phải cho bần tăng biết danh tánh để còn vào bấm lại với trưởng môn chứ." Lỗ công hành gằn giọng quát lên, "Quá là làm phách, hãy vào nói với trưởng môn các ngươi, có ta là thần thủ báo ứng lỗ công hành, hôm nay đến giúp thiếu lâm tự thanh lọc môn phái đây." Lên đó từ xa bỗng có một giọng nói già nua vọng đến. Lão Thi Chủ từ xa đến mà lão tăng không kịp ra nghênh đón thật là có lỗi rất nhiều. Cùng lúc giây tiếng nói, vị trưởng môn Phái Thiếu Lâm đã từ bên trên nền trời cao buông mình xuống và nói tiếp. Lão tăng có điều chưa rõ muốn nhờ Lão Thi Chủ giải bày cho minh bạch. Bảy lâu nay nghe nói Lão Thi Chủ ẩn cư tại núi Sơn, lại còn bị kẻ thù sát hại cả nhà rồi cướp đi pho hàng Thiếp Quan Âm. thì còn mình là được sống sót thôi. Sao thiếu chủ lại không đi thanh toán mối ân quán đó mà lại rảnh rỗi đến đây thành Lộc môn phái giúp cho lão tăng vậy hơ? Lỗ Công Hành cất tiếng cười ha hả nói. Việc ân quán riêng tư của lão mẫu đã được thanh toán xong rồi, ông không cần phải quan tâm đến làm gì. Di chuyển môn thiếu lầm cất tiếng nói to: "A Di Đà Phật. Thi chủ nói thế quả là có lý." Việc riêng của ai thì tự mình lo liệu lấy, vậy cho nên việc của Thiếu Lâm tự cũng cảm phiền thí chủ đứng ngoài cho, chẳng cần phải nhúng tay làm gì cho thêm mệt. Lỗ Công Hành cất giọng nham hiểm cười nói: <cười> "Chuyện này thì lại khác đó, môn hạ Thiếu Lâm tự không giữ giới luật, suốt phạm tà dâm, làm cho ai ai cũng căm hận. Lỗ Mộ thấy thiên hành đạo có gì là không đúng?" Vị trưởng môn phái Tiếu Lâm không khỏi thầm than vạy. Lão tự biết không thể tránh khỏi một cuộc xô sát, nếu ra tay đánh nhau thì môn hạ của Tiếu Lâm sẽ lớp chết lớp bị thương thật là khó nghĩ. Bởi thế lão chỉ còn có biết lẫm bẩm khấn nguyện linh hồn của các vị tiền nhiệm chứng môn, mong họ phù trợ để Tiếu Lâm tự có thể vượt qua khỏi kiếp nạn đêm nay, tránh khỏi thảm họa tan tành cả môn phái. Khẩn giải sầu, lão liền vung tay áo ra, nhắm lỗ công hành đánh tới, là hang trận cũng lập tức phát động. Tất cả các tân nhân đều tràn tới xung trưởng đánh ra gây thành những luồng kình phong như sóng gió gào thét, trông thật là vô cùng rung rợn. Bọn người che mặt cũng đều là những tên yêu tà có võ công cao cường, bởi thế chịu thức, cùng nội lực đánh ra hết sức là ác hiểm, kình phong rít lên dữ dừ. Vì trưởng môn phái Thiếu Lâm đã biết đối thủ chắc chắn không phải là lỗ công hành nhưng cũng biết đó là một ma đầu có võ công lợi hại nên lão tràng tới dụng phương pháp tấn công dồn dập, sử dụng tuyệt học Đạt Ma Quy Nhân Chưởng nhằm áp đảo để giành thế chủ động, chưởng phong của lão không khác gì một lưới búa khai sơn phá thạch, toàn nhắm vào huyết đạo trọng yếu của đối phương mà công tới. Nhân vật tự xưng là Lỗ Công Hành ấy không ngờ vị chưởng môn của phái Thiếu Lâm lại dùng phương pháp này nên không khỏi luống cuống. Chỉ tránh né mà chưa phản kích được một chiêu nào cả. Nhưng dù sao, hắn không phải là một trẻ tầm thường. Sau khi lắc tránh được một lúc, thì bất thần dung ngược cánh tay phải trở lại nhằm ngay cổ tay trái của vị trưởng môn phái thiếu lâm mà chém xuống. Thế võ ấy, lão sử dụng thật thần tình, lập tức giành lại ngay thế chủ động. Dìm vị trưởng môn phái thiếu lâm bị luồn kinh lực quá mạnh áp đảo, bất đắc dĩ phải lui về sau một bước. 9 ngày lúc ấy lỗ công hành nhanh như chớp đàn tới suốt liền ba chiêu thức vô cùng kỳ bí nhằm vào vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm. Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm đứng trước thế công nguy hiểm đó vẫn bình tĩnh không rối loạn. Lão lập tức kết hợp quyền chữ trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự để phòng ngự. Tuy thủ nhiều hơn công, nhưng hết sức là chắc chẽ không hề có sơ hở. Lão công hành trông thấy thế cũng phải thầm khen vị chủ môn phái Thiếu Lâm không hổ danh là tôn sư một phái, đứng đầu thiên hạ, tài nghệ quả tinh tuyệt vô song. Bỗng nhiên có mấy tiếng gào thảm vang lên. Vị chủ môn phái Thiếu Lâm liếc mắt nhìn thấy môn hạ của mình đã có tới 7, 8 người bị thương vong mạng. Lão không khỏi thầm than khổ xin Đức Phật từ bi cứu độ. Tuy có nhiều người thương vong nhưng là hắn trận vẫn không hề bị rối loạn. Trái lại còn có vẻ chặt chẽ hơn, vì khi một người vừa ngã xuống, thì lập tức có một người khác tràn đến án ngữ phương dị. Thế công sau thời gian đầu đã trở nên nhuận nhiễn hơn, như thủy triều nơi sông tiền đường, khiến cho bốn bề cáp mũi tung bay mù minh. Đứng trước tình thế ấy, lũ yêu tà cũng phải trùng tay, lũ công hành thầm nghĩ. Mồn hạ của tiếu lầm đồng đến cả ngàn năm. Trong khi nhân mã bên ta thì có hạn, nếu cứ mãi như thế này e mất lợi mất. Quả như lời của lão dự đoán. Uy lực của La Hán trận quá là lợi hại, nên đã có ba tên trong số bọn yêu tà bị đánh trọng thương ngã ngựa ra sau. Lỗ Công Hành quyết định không dây dưa nữa, lão lắc mình nhảy ra, rút ra một nắm ngũ dân xà đầu đinh rồi quát to lên: "Các ngươi đừng trách lão phu nha!" Vị chủ môn của phái Thiếu Lâm biết lỗ công hành có ý định sử dụng ám khí tối độc, nhưng cũng nhanh nhẹn, bước ra móc một nắm Bồ Đề Tử ngưng thần đối phó. Tuy nhiên, giữa lúc cả hai còn chưa kịp đánh ra thì bỗng có một bóng người không biết từ đâu xẹt ra rồi quát to lên, khá khen cho đồ Nghịch Chướng. Câu quát vừa dứt, bóng người đó đã nhắm ngay thân thủ báo ứng lỗ công hành đánh thẳng tới. Lỗ công hành hết sức kinh ngãi, còn chưa kịp phòng thủ thì ám khí ngũ dân xà đầu đinh đã bị cướp mất, đồng thời lồng ngực như bị một chiếc búa tạ án giáng thẳng vào. Hắn hự lên một tiếng, thân người đã bị hất văng ra xác. Bóng người ấy vẫn không dừng lại, nhanh như chớp trạng tới bọn yêu tà tấn công tới tấp. Số yêu tà che mặt vô cùng kinh hãi ồn ồn giao giác tìm đường tẩu thoát. Trên những cành cây cổ thụ xung quanh bỗng có nhiều tiếng cười lạnh lùng vang lên, rồi một giọng nói vọng xuống rằng: Đốn thì vậy nhưng đi lại khó, các ngôi đền hồng bỏ chạy. Lũ yêu tà bỗng bị những luồng kình phong đánh bật trở lại, còn bị sức tấn công của La Hán trận dồn ép, nên chỉ trong chốc lát là đã có thêm mấy tên bị trọng thương gào la thảm thiết. Di chứng môn của phái Thiếu Lâm nhận ra bóng người mới đến là Thất Sảo Phất Lật Hoa Đồ Lôi, thì không khỏi sửng sốt, lão không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà võ công của y đã tiến bộ đến như thế. trong lòng cứ ngơ ngác không hiểu tại sao. Lúc bấy giờ lỗ công hành cũng đã gượng đứng lên được, hai tay run run rút ra một cái lọ nhỏ, đổ ra mấy viên linh dược rồi uống vào ngay. Quý thính giả thân mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 76, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 77 trong chương trình kế tiếp. Chưng Vũ xin tạm biệt.